Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái phần đầu của bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Cái phần mà còn đi đánh Phùng Tâm Vũ đó, đó Thì cái bối cảnh nó cũng như vậy Tức là nó, nó tiêu diệt yêu ma đô thị đó, Nó đi nó tiêu diệt yêu ma quỷ quái đô thị Mà nói thật lòng là tôi đọc truyện linh dị Thì tôi thích cái đoạn đó hơn Chứ còn bắt đầu đi sang huyền linh dị giới là mình không có thích Đó Cái phần mà đi sang huyền linh dị giới thì mình lại không có thích lắm, ít ở trong cái bộ Mao Sơn Chắc quỷ nhân đấy. Thế thì cái bộ này cái bộ Mao Sơn thiên sư này nó nó nó viết theo cái màu sắc là ở linh dị đô thị. Cái này mình rất là thích. Tức là trong cái ảo nó vẫn có cái thật. Đó các bạn, ví dụ như là trong cái tập ngày hôm nay đoạn cuối của tập ngày hôm nay nó nói về cái cái ngôi nhà ma đó thì Tôi kể anh em nghe là ngày xưa hồi bé bọn tôi cũng, à, cũng đã từng đi tìm đến cái ngôi nhà ma đó rồi Ủa là sao dạo này ở bên fanpage này có nhiều em rủ chat zalo lô thế các em thế em ơi đây là chương trình đọc truyện ma đâu phải là chương trình quảng cáo giao phối đâu em Có phải là thế giới động vật đâu mà đi quảng cáo giao phối các em gái Chạy tun thì thôi né cái pay của anh ra rồm đi. Trời ơi. Đây là pay đọc chuyện ma. Mà các em có thể là post lên những cái hội. Dặn như kiểu là kết bạn bốn phương được không? Chứ đây đây là pay đọc chuyện ma. Chứ đâu có phải là cái pay. Đâu phải phải là cái pay. Thế giới động vật. Discover đâu. Mà cứ đi quảng cáo. Tìm đối tượng giao phối về em. Mà bây giờ nó đang là mùa hè. Nó hết mùa xuân rồi. Nó hết mùa giao phối rồi em các em gái chạy tôn quảng cáo zalo chặt kín thì thôi thương anh né ra cái rồm này anh già rồi đầu gối của anh đánh lô tô rồi anh không theo được các em hen ngày anh like mười mấy cái ảnh ở trong nhóm vsbg thôi là anh cũng đủ thế mệt rồi thương anh anh không anh không chat zalo với các em được thương anh ngén <cười> Thì ok à, uh, Cái quan điểm của mình là như thế Và nói thật là đọc cái bộ Cái bộ Mao Sơn Thiên Sư này Tôi không biết là những tập sau nào Bởi tôi cũng chưa đọc hết Nhưng mà những tập Những tập đầu này là tôi rất là thích Có thể là lâu rồi các bạn không nghe lại Cái dòng Pháp Sư Linh Dị Đô Thị Các bạn cảm thấy nó la lạ tai thôi Nhưng mà nó rất là thích đấy các bạn cứ nghe đi cái bộ này nó rất là thích mà nó cũng không có quá dài. Hẹn. Còn hồi nãy có một những bạn nói là bảo là, là giả nhời. Tại sao lại là lại là giả nhời chứ không phải là trả lời? Thế thì anh xin nói với em giải thích với em như thế này. À, giả nhời nó là cách nói của người miền Bắc nhưng không phải là ở thời bây giờ mà nó là cách nói của người miền miền quê. Ở miền Bắc từ, từ cái ngày xưa đó các bạn Từ cái thời Từ cái thời địa chủ bá Kiến đó, Thì là gọi Người ta hay nói là giả nhời Hoặc là bây giờ những ông bà Những ông già bà cả đó, Những ông già bà cả Những người cao lão Thì người ta vẫn còn cái cách nói đó Là giả nhời Chính là trả lời người miền Bắc nha. Tại vì anh thì Anh là người Bắc mà Thế nên là anh cố gắng là xây dựng những cái, cái, cái, cái tác phẩm mà anh diễn đọc Nó theo cái màu sắc đó Anh cũng có, có rất nhiều tác giả khi anh diễn đọc anh cũng trao đổi Với các bạn là Bởi vì cái bộ chuyện này nó không, không cần cái màu đặc thù của vùng miền Thế cho nên là anh cũng xin phép là anh để anh đọc theo cái bối cảnh của miền Bắc Chứ còn tất nhiên có những bộ đặc trưng viết về miền Nam, miền Tây, Nam Bộ chẳng hạn Thì anh bắt buộc là anh sẽ phải cố gắng để đọc làm sao cho lâu theo cái màu sắc đó. Còn nếu mà nó dạng chung chung nó chỉ là miền quê. Cảm ơn Nguyễn Hậu đã tặng sao. Anh em cố gắng nếu mà có sao free thì tặng thì ấn tặng sao để tôi hoàn thành nhiệm vụ của tháng này với chứ không thì OTA Network họ cắt sao của tôi á. Đó thì thì thì, thì uh, đó là giả nhời. Rồi là cái cách nói của của người miền quê thì mình sẽ cố gắng làm sao để cho các bạn nghe các bạn thấy nó nó cảm giác nó giống nhất có thể hen nó là như vậy anh chỉ tiếc là anh anh không thể đọc tốt giọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện